Hồi thứ 8, lại dạo cung thượng thanh nghe linh bảo thiên tôn thuyết pháp. Thắng cảnh thiên đàng khác thế gian, phong quang tuyệt hảo về khôn bàn. Bởi không cướp trộm nhà thường ngỏ, hỏi đạo thánh tiên lạy cửa thiền. Tế Phật Đời sống vật chất ở thế gian hiện được đề cao quá mức, nên có nhiều kẻ đã ở nhà gạch kiên cố. Tường lại còn bọc thép để tự giam mình ở trong Tuy cướp trộm không vào được Nhưng mỗi đêm khó bề đóng nổi cửa phòng tâm Vì bọn giặc tình dục, phiền não luôn luôn dình dập Trái lại, các loại lầu gác ở trốn thiên đàng Cửa đều bò ngò, mà trộm không lèn vào Cướp không phá phách Do đó mà tâm thần an nhiên tự tại Phong cảnh thành thơi nhàn hạ Đời sống thư thái như vậy Há chẳng ham thích lắm sao Hãy tới đó đi Chớ có ngại ngùng Dương sinh mau lên đài sen Bữa nay thầy trò mình dạo cung thượng thanh Bái kiến linh bảo thiên tôn lần nữa Dương sinh thư hay lắm còn đã lên đài sen Kính mời ân sư lên đường Tế Phật Đã tới cung thượng thanh Dương sinh súng đài sen. Dương sinh, chỉ trong thoáng giây cung thượng thanh quả nhiên đã hiện ra trước mắt. Hào quang của 36 sao thiên cương và 72 sao địa sát xoay chuyển không ngừng. Rá cả mắt con. Tế Phật, phải trấn tĩnh tinh thần, tâm không được hoang mang. Dương sinh, Thưa vâng, hiện thời tâm con đã tạm yên ổn. Lệ mừng ra mắt Đức Linh Bảo Thiên Tôn Thiên Tôn, miễn lễ hai vị bữa nay lại tới cung thượng thanh Rất đỗi hoan nghênh, lần trước hai vị tới đây Vì thời giờ eo hẹp Tôi chỉ mới dẫn chứng sơ lược về 36 sao thiên cương Cùng 72 sao địa sát Chưa giảng rộng được về đạo Pháp Bữa nay, tôi xin tường thuật tỉ mỉ về Linh Bảo Đại Đạo Để hóa độ thế nhân, mời hai vị qua xem cung điện bên cạnh. Dương sinh, cảm tạ Đức Thiên Tôn. Tới đại điện, thấy bốn chữ lớn, linh bảo hoàn nguyên. Ánh vàng tỏa chiếu sáng ngời, song không hiểu ý nghĩa ra sao. Thiên Tôn, hãy nán đợi chút nữa sẽ rõ. Dương sinh vào trong điện, thấy hoàn toàn trống rỗng. Trong suốt tự thủy tinh, không vướng một mảy lông, vắng lặng vô cùng. Thiên tôn Vì thần của mắt dương sinh chưa được trong, Còn mắt tôi chỉ cần liếc qua đã nhìn thấy rõ hết. Dương sinh Đức thiên tôn chỉ phùi nhẹ màu cái, mà cảnh vật trước mắt biến sạch. Chỉ còn thấy một viên ngọc trắng sáng bay lượn trước mắt, tỏa chiếu dạng ngời, quay tít. Không rõ vật đó là vật gì Thiên tôn Đó là nguyên linh của dương sinh Ngay cả tam tài Nếu như thiếu ba khí thiêng liêng của thiên linh Địa linh, nhân linh Ác là trời sập, đất tan, người diệt chân linh vô cùng thiêng liêng quý báu Cho nên gọi là linh bảo Mặt trời, mặt trăng Cùng muôn sao ở trên trời Nước, lửa Gió ở dưới đất, tinh khí thần ở trong con người, tất cả đều linh thiêng quý trọng. Đối với tam tài, tuy tôi coi sóc đạo pháp tiên tiên, song môn pháp vốn do thái thượng lão quân ban hành. Ở thế gian, kẻ dùng pháp phải bái thỉnh, tam thanh người chế pháp phải là người anh linh, vì cần tập trung tinh thần Trời trong đất yên và người phải linh ứng Vì nếu không thế thì gặp lúc thiên tai, địa biến Người làm sao an định nổi Cho nên hạnh của Pháp cứu độ Quý ở tâm thần trí thành trí thiết Tam thanh có hợp tứ tránh Thì linh khí trời đất mới thông suốt vậy Đạo Pháp sở dĩ dịu dụng được Là nhờ ở chỗ dám cả gan, lớn gan, thì pháp mạnh, nhỏ gan thì pháp yếu, không gan thì pháp cũng không. Dương sinh, thưa có thể truyền được cách giúp cho có gan để sử dụng pháp chăng? Thiên tôn, điều đó xin miễn, sử dụng được gan tốt lành thì tâm tốt lành, sự giúp đỡ đó là lòng chung dạ nghĩa. Gan mật lớn thì bao trùm được cả trời Và diệu pháp của nó vô biên vô tận Dương sinh thì ra nguyên lai là như vậy Tâm pháp thực tại diệu dụng vô cùng Thiên tôn Chúng sanh hiện thời không chịu bồi dưỡng tâm địa Kẻ học pháp phần lớn cống cao ngã mạng Duy ngã độc tôn Bạn đạo có kẻ còn đấu kỵ Ganh pháp tham của hiếu dâm hiếu sắc chẳng chịu tuân theo pháp thức thi hành pháp một cách bừa bãi chúc tà hại người phản bội lời dạy của sư tổ loại người này sau khi chết ác bị căn cứ theo lời nguyền mà chịu tội đầy đọa địa ngục mắc lưới trời lưới đất chịu khổ hình hoặc bị luân hồi qua các kiếp sâu bọ cá tôm gà vịt châu bò cùng người ngợm Để nhận các nghiệp quả ác báo Còn nếu như theo pháp một cách nghiêm chỉnh Thi hành pháp để giúp đời cứu người Thì phải giữ đúng 10 điều giới cấm dưới đây 1. Không giết chóc, miệng và bao tử chớ tham 2. Không tà dâm, xâm phạm vợ người 3. Không trộm cướp, chiếm đoạt của phi nghĩa 4. Không lường gạt chẳng nói lời gian dối. 5. Không say xưa thường suy tư lặng lặng làm. 6. Thiên quyến họ hàng chẳng ghét bỏ một ai. 7. Thấy việc thiện của người hết lòng giúp đỡ. 8. Thấy mối lo của người làm phước giúp dùng. 9. Bị người xử ác không đè tâm báo thù. 10. Lòng luôn luôn lo lắng rằng Chúng sanh chưa đắc đạo Thì đạo của mình chưa thành Nếu kiên trì giữ đúng được những điều luật dân cấm trên Người học đạo, học pháp nào cũng được chứng quả thành đạo Nay may mắn gặp kỳ phổ độ Chúng sanh phải chăm lo nghe đạo, tu đạo Ngược lại, nếu lỡ một dịp may sau có hối hận thì đã muộn Tôi đọc một bài thơ đạo Để thân tặng như sau Cõi âm phủ triền miên khảo đảo Suốt ngày đêm ảo đảo thở than Thay vì lúc sống gian tham Chết đi ngục sắc giam cầm khổ đau Quỷ đầu châu nào đâu thương xót Quân coi tủ há tốt được sao Xích riềng lửa đói thét gào Chim đồng bay tới mổ vào mắt sâu Nợ oan gia đứng đầu sổ cái Bao án thù nghiệp phải trả xong Sống không vì đạo hết lòng Chết nào tránh khỏi mắc chồng quỳ vương Đạo tối tâm đêm trường tù ngục Chịu luân hồi cả ức triệu năm Tháng ngày giường lửa ngồi nằm Cành cây sắc nhọn kiếm đâm dã rời Tiếng rên xiết lũ người ma đói Lời oán than bọn quỷ đầu trâu Chân tay rơi rụng thảm sầu Lửa thiêu đao chém còn đâu thân mình muôn ngàn kiếp khổ hình đầy đoạn Được đầu thai cũng hóa chó heo Làm người tránh đạo chẳng theo Tới khi thành quỷ pháp nào độ cho Trốn địa ngục nỗi lo đầy đoạn Nẻo luân hồi biết tả cùng ai Thân giả tạm sẽ xa rời. Ngũ hành tứ đại tơi bời nát tan. Nắm xương khô cho tàn sắc nọ. Mớ thịt da máu mủ thân kia. Phút giây tan tác chia lìa. Hồn đau giọt lệ đầm đìa sớm hôm. Nghĩa đoàn tụ vợ con bố mẹ. Tình sum vầy anh chị một nhà. Sớm nao nhắm mắt cách xa sắc thân giữa nát thành cho hóa bùn dẫu con cái khóc than níu lại Xong người thân vẫn phải đoạn đầy sau rồi đạo pháp mỗi ngày chớ vì danh lợi tiền tài bỏ quên Tế Phật nghe lời dạy của thiên tôn dương sinh xúc động lệ tuôn trào người đời nếu như được nghe bài thơ đạo cảnh tỉnh thế gian này hẳn là những ai có tâm huyết Sẽ rất cảm kích Theo gương đó lo tu đạo Để sớm lên cõi thiên đàng Thiên tôn Tôi sẽ hướng dẫn nguyên linh Của Dương Thiện Sinh trở về nguồn cội. Dương Sinh Quả nhiên chẳng còn thấy Viên ngọc chiếu sáng trước mắt nữa Thiên tôn Đã có mật đấng linh bảo thiên tôn Ngụ tại tâm con Vì nguyên linh của mỗi người Chính là bậc thiên tôn của mình Cho nên mới nói, muốn Pháp do tâm sanh ra Muốn độ kẻ nguy nan, át phải tìm biện Pháp Bởi vậy, Pháp đã do tâm mà có Tâm chính, át Pháp chính Có thể đạt được kết quả tự phát triển đạo Ngược lại tâm tà, át Pháp tà Chắc chắn sẽ hại người tồn đức Người đời lần đầu cầu Pháp chẳng đắc Pháp Cầu đạo không đạt đạo Bởi vậy nói Đạo cao, rồng cọp trầu Đức trọng, quỷ thần phục Là cách diễn tả tượng trưng Cho sự đắc pháp đạt đạo Bởi vậy ta khuyên người đời Chớ nên bỏ tu đạo đức Để cầu giỏi pháp thuật thần thông Như những bậc vĩ nhân chẳng hạn Mặc dù bản thân các vị đó không có pháp thuật Nhưng lúc nào cũng được thần linh gia hộ Đó chính là được Pháp bảo vệ Học đạo cũng giống hệt vậy Chỉ cần kiên tâm tu đạo Nhẫn nại chịu sự hành hạ của ma quỷ Một sớm công đức sâu dày Điển quang sung túc Tự nhiên ma quỷ lánh xa Hẳn là dẫn hòa quy nguyên Dương sinh Thưa tại sao lại gọi là dẫn hòa quy nguyên Thiên tôn Tu đạo nếu như chịu luyện hòa khí, tất nhiên khí nóng sục sôi bay thẳng lên cao, thanh nhẹ trở về nguồn cội. còn nếu như tâm trí không tiên định, hòa khí nguội mất, tất nhiên khí lạnh xuống thấp mà sinh ra đoạn lạc. vì muốn phổ độ chúng sanh, tôi đặc biệt lên đài giảng về kinh Linh bảo định quán, tức cuốn kinh chỉ phép yên lặng. Để xét thấu chân tâm thiêng liêng quý báu Linh bảo định quán kinh Kẻ muốn tu đạo Trước phải dứt bỏ lòng trần Giảng Sửa đổi tâm tánh gọi là tu đạo Không nhiễm trần trược gọi là xả sự Việc trần dứt hết chẳng còn động tâm Giảng Ngoại sự là việc ngoài đời Tức lục trần cần phải tránh xa Lục trần gồm Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp Không được nhiễm sáu thứ nói trên Gọi là dứt sạch Quên được tâm ở trong Và cảnh ở ngoài gọi là Vô giữ ngỗ tâm Tức không để cho tâm ngang ngược Rồi sau mới ngồi yên Xét thấy chân tâm giảng Các nỗi buồn phiền đã hết Ngồi mấy yên Nếu thấy một ý niệm giấy len Át phải lo trừ diệt ngay Để cho tâm được hoàn toàn yên tĩnh Tâm trí tuệ sáng bừng trong nội giới Gọi là nội quán Tức xét thấu chân tâm Ý niệm chưa diệt trừ được hết Gọi là tâm khởi Tức tâm giấy động Ý niệm trước giấy lên Cảm giác theo sau liền Do đó nếu diệt được tâm Ất cảm giác mất ngay Nên gọi là trừ diệt Phạm tâm không giấy là an Cảm tính không động là tĩnh Do đó gọi là an tĩnh Kế đến Có tham lam trôi nổi Nghĩ rằng thầy diệt trừ hết Giảng Tâm không giấy động vọng niệm đã mất Vọng tưởng không sinh, không còn gì để mà tham nữa Gọi là diệt trừ Đêm ngày chăm lo công phu, phút giây không ngừng nghỉ Giảng Lời nói ban ngày trong, ban đêm đục Trong đục cả hai không còn Đêm ngày lo tu không có gián đoạn Nên gọi là bất thế, tức không bỏ Chỉ trừ tâm động, không trừ tâm sáng Giảng nghĩ rằng phân biệt nọ kia là động tâm, nếu thức tâm đuổi được nó đi gọi là diệt, tức dẹp bỏ. Tâm trí tuệ luôn luôn chiếu sáng không chút gián đoạn, nên gọi là bất diệt chiếu tâm, tức tâm chiếu sáng đời đời. Chỉ chuyên chú tâm, chẳng chuyên chú tâm trụ. Giảng, ngưng có nghĩa là chuyên chú Tâm chẳng giấy động gọi là không tâm Tức là tâm trống rỗng Không chấp trước bất cứ điều gì Gọi là bất ngưng trụ tâm Tức không chuyên trú tâm trụ Không ỉ lại vào bất cứ một pháp nào Mới mong tâm đứng vững hoài hoài Giảng Nếu chỉ ôm giết một pháp Là trước tướng Tức giữ mãi cái xác chết Mà bỏ mất cái hồn sống Tâm phải không chấp pháp, mới khỏi ỉ lại và tự đứng vững một mình. Hiện có mà vẫn lặng thinh, coi như không có, kêu là thường trụ, tức mãi mãi còn đó. Phạm tâm luôn tranh giành, kẻ mới vào học đạo, trừ nó rất khó, hoặc trừ không nổi. Nhưng nếu bỏ qua, coi như không có, ắt nó tự mất đi. Giảng, tính quen phiền não. Tuy có thể diệt trừ song kẻ mới học đạo Sức định thần chưa có Nên diệt nó rất khó Nếu như biết tạm ngưng Sự cố gắng diệt trừ nó Thì tự nhiên nó mất đi Tranh giảnh qua lại Sanh ra trăm cái xấu Giảm Tâm mới chớm nhiễm cảnh Cảnh đã nhào tới chói buộc tâm hành ra Tâm và cảnh cũng bị nhiễm Ý niệm tham dục và đạo đức Cả hai đều khó cắt đứt Khó dùng bỏ Nên tánh đó luôn luôn giao chiến với nhau Tánh vọng niệm nếu như không trừ được Tự nhiên nó sinh ra hàng trăm ngàn tánh xấu khác Nên gọi là bách thế lưu hành Muôn thứ tánh hoành hành Kiên nhẫn suy nghĩ kỹ càng Mới có thể thuần thục chín chắn chẳng thể vội vã thâu lượng kết quả để rồi ngàn đời muôn đời nghiệp đạo chẳng thành giảng định được tâm không để cho nó động ắt là khế hợp được nó với chân lý thường tại không dứt tuyệt được ý sự nghiệp tu đạo có cả ngàn kiếp cũng phế bỏ tu đạo giống như xào rau lửa thiếu mắm muối không nêm ắt sẽ nhạt nhẽo sống dựa Tất nhiên làm lại một cách cẩn thận, mùi vị mới thơm ngon, nếu như không kiên nhẫn nổi, tức là tự hủy hoại muôn ngàn đời nghiệp đạo chẳng thành. Mình còn thiếu thanh tĩnh, mới thanh tĩnh chưa phát được tuệ, cho nên gọi là thiếu đắc tĩnh kỳ tức mình thanh tĩnh chưa đủ mức. Vẻ uy nghi được biểu lộ vào những lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Giảng, đi đứng nằm ngồi là những cử chỉ biểu lộ bốn tư thế của kẻ tu hành Trốn giao tiếp nơi ồn ào Giảng, sự giao tiếp biểu lộ rõ được các vẻ của tính Mọi tâm đều giấy động gọi là trốn gây nguyên láo Phải làm cho ý yên định Giảng, bỏ loạn theo yên gọi là tác ý tức dẹp ý vì ý là thức thứ bảy hay phân biệt nghĩ ngợi đạt được sự hòa nhã gọi là an tức yên tĩnh cái có cái không đều trở về cõi hư vô trốn yên trốn động cuối cùng hợp làm một giằng có và không giằng giật lẫn nhau lặng thinh được thì cả hai đều tan biến Muôn pháp không hai duy chỉ một Nếu như bó buộc tâm gắt quá, ắt sinh bệnh, uất khí thành điên cuồng, đó là nguyên do. Giảng, tâm thiên lệch thành chấp trước nên gọi là thúc, tức bó buộc. Tâm hướng ngoại bị hình danh sắc tướng bên ngoài lôi cuốn, giết sinh điên cuồng. Bởi vậy kẻ tu đạo phải thâu tâm về, không được cố chấp tính nóng này, nếu làm sai, ắt sinh bệnh. Nếu tâm bất động phải lo thả lòng, mau chậm đúng lúc, giảng theo định phát tuệ gọi là phóng niệm, tức thả lòng, định và tuệ cùng hòa hợp gọi là đắc sở tức thấu đạt. đạo tu tâm cần phải thâu mở tự nhiên, luôn luôn tự điều hợp thích nghi cùng hoàn cảnh, giảng định nhiều tức ngu, tuệ lắm tức điên. Định tuệ được dùng đúng mức gọi là điều thích Tức là tự mình điều hợp sao cho thích ứng được với mọi trạng huống Gò bó mà không trói buộc Buông thả mà không động loạn ồn ào mà không đáng ghét Phiền phức mà không chán nản Đó là chân định Giảng Vắng lặng mà vẫn tỏa sáng Tỏa sáng mà vẫn vắng lặng Không dùng mà dùng luôn Dùng luôn mà không dùng, tức là tới được ngọn nguồn của sự vắng lặng, đó mới là tính định chân thực. Không khiến được sự giao tiếp vui vẻ nên sinh lắm chuyện, vì muốn một cách gượng ép nên sinh dối giắm. Giảm, thói quen trần trượt, phải luôn luôn chế ngự nó, không được thả lỏng, khiến sinh ra phiền phức. Lấy sự không phiền toái Làm nơi chú ngụ đích thực Gặp trở ngại Phải giải quyết một cách êm xuôi Giảng Thấy được bản tính hư không vắng lặng Mới hết ồn ào Phiền toái Và chỉ có nơi đó Mới là căn nhà đích thực Trí tuệ sử dụng được hết mức Thì gặp trở ngại nào Cũng đều qua khỏi Nên gọi là Ứng tích Tức ứng hợp đúng cách nếu lấy gương nước để soi, át mọi vật đều hiện rõ. giảng bản tâm vắng lặng trong như gương nước, phản chiếu không cản trở, muôn vật đều lộ rõ gọi là hiện hình. mọi phương cách muôn giới chỉ nhập định mới có thể. giảng muôn pháp vốn trống rỗng, vắng lặng không chút lay động nên gọi là nhập định. tuệ phát mau lẹ chẳng bởi người, trong khi định chớ gấp gáp, mong có tuệ, ắt làm thương tổn tới tính, thương tổn, ắt không có tuệ. Giảng muốn biết rõ một cách gấp gáp, chân định liền mất, ham liên lụy các hình tướng tâm tính bị thương tổn, nên nói vô tuệ, tức không có trí tuệ, do đó phải thể hiện đạo một cách tự nhiên, đạo mới còn sự sống. Nếu như định mà không cầu tuệ Thì tuệ mới sinh Đó gọi là chân tuệ Giảng Tâm vốn vàng lặng diệu dụng vô cùng Nên rất dễ phát sinh chân trí tuệ Có tuệ mà không dùng tới Thực biết rõ mà như rốt Giảng Hiểu được vô phân biệt Tức không so đo Nên gọi là bất dụng Tức không dùng tới Ẩn giấu tài năng nên gọi là nhược ngu Tức coi giống như đần Kẻ tu đạo phải đạt tới mức đại trí Mà giống như ngu đần có thể đếm được Định tuệ gia tăng Cùng đẹp vô vàn Giảng, im lìm và sáng tỏ cùng hòa hợp Lay động và tĩnh mịch đều giống nhau Cho nên nói Song Mỹ vô cực tức cùng đẹp muôn vàn Nếu như trong lúc định còn nghĩ ngợi vẩn vơ quyến luyến tà khí vấn vương trăm mối yêu ma sẽ theo đó mà xuất hiện liền. Giảng nếu như đem tâm cầu hình tướng các hình tướng liền ứng hiện tà ma thể đều dành nhau tới nhiễu loạn được thấy thiên tôn chư tiên chân nhân thì là điềm tốt lành vậy. Giảng, nếu như thấy các đấng thiên tôn, tiên chân, thần tướng xuất hiện Tuy là điểm tốt lành, song không được hí hửng mon men tới gần Trước khi định phải làm sao cho tâm trống vắng, không gì che phủ Sau khi định, tâm rỗng rang không gì ngăn cản. Giảng, ý niệm trước không sinh gọi là vô phú Tức không nảy nở, ý niệm sau không giấy Gọi là vô cớ Tức không mầm mống Nghiệp cũ ngày một tiêu tan Nghiệp mới chẳng gây thêm Giảng Thói tật kiếp trước đều diệt trừ được hết Gọi là nghiệp cũ ngày một tiêu tan Tâm không còn động Nên gọi là nghiệp mới không gây Không còn chỗ trở ngại Hoác xa cái lồng trần thế Giảng nhất quyết không nhiễm Nên nói là không còn chỗ trở ngại Cởi gỡ mọi trói buộc nên gọi là Thoát ra cái lồng trần thế giam giữ Chịu khó thực hành những điều vừa nói trên Lâu ngày tự nhiên đắc đạo Giảng không ngừng để trí theo dõi Cùng quyết tâm thực hành những điều đã chỉ dẫn Gọi là hành nhi kỷ chi Đúng là lẽ hợp chân lý gọi là đắc đạo Phàm những kẻ đắc đạo tất có được 7 điểm như sau Giảng Phàm những kẻ đắc đạo tâm lộ rõ 7 điểm tượng trưng như sau 1. Kẻ tâm đạt định dễ thấy được các tính trần hiện ra Giảng Tâm đạt thanh tĩnh thấy được hết các ý nghĩ phàm tục 2. Kẻ trừ hết được những thói tật kiếp trước Thân tâm nhẹ nhõm, sảng khoái Giảng Chân khí thanh nhẹ, được như chân khí của bào thai còn nằm trong bụng mẹ Tất cả những tật xấu vô phương, sửa chữa từ trước tới giờ thay đổi diệt trọn Tâm đạo hợp chân lý, thân mình nhẹ nhõm, không già ba Kẻ tự bồi bổ để khỏi chết sớm sẽ hồi sinh trẻ lại Giảng Xương cứng cáp tùy tràn, đấy là Điền bổ, yếu tổn, giữ gìn dung nhan Khiến cho khỏi già nua gọi là Hoàn niên phục mệnh 4. Kẻ số mạng dài cả mươi ngàn năm gọi là người tiên Giảng Sống lâu không chết, số mệnh kéo dài cả vạn năm Tên được ghi vào sổ tiên nên gọi là tiên nhân Tức người cõi tiên 5. Kẻ luyện hình chất thành khí lực gọi là chân nhân, tức người thành đạo Giảng Đạt được nguyên khí ban đầu gọi là Luyện hình vị khí, tức luyện hình chất thành khí lực Tính tình chân chính vô vi gọi là chân nhân, tức người đắc đạo Sáu Kẻ luyện khí thành thần gọi là thần nhân, tức người đạt đạo Giảng Chân khí thần thông Âm dương không thể đo lường nên gọi là thần nhân Tức người thông suốt đạo 7. Kẻ luyện thần hợp làm một với đạo gọi là trí nhân Tức người thành đạo Giảng Tinh thần chân chính hòa hợp được với đạo gọi là trí nhân Tức người đắc đạo còn gọi là kim tiên như lai Sức đạo sao càng mạnh, hóa khí càng sáng rỡ Giảng Cái sức soi dọi kêu là Giám lực Tức chiếu sáng hoài không dứt Sự sáng gia tăng gọi là ích minh Tức sáng mãi không ngừng Tóm lại sức đạo càng mạnh Hỏa khí càng sáng rỡ là vậy Tu tới mức thành đạo Trí tuệ ác tròn đầy Giảng Nếu như bổn tính đạt đạo Trí tuệ sáng sủa tròn đầy Muôn pháp đều thông Nếu như học định tâm đã lâu Mà không có được một chút thanh điển Tuổi tác thêm cao Thể chất suy nhược Sắc diện phai tàn Mà còn tự cho là mình mở huệ giác Cùng đắc đạo Thì quả thực chẳng hợp chút nào Giảng Thần sáng suốt hợp với lẽ đạo Át đạt được chân lý Tâm cảm thấy không còn thân xác Xa rời sống chết Kinh Tây Thong Trở về Tây chúc tức cõi Phật có nói Nếu như quên mất cốc dễ sinh thành Làm sao có thể biết cội nguồn lý đạo Bởi vậy kẻ học đạo mãi Mà chẳng thấy có được chút thanh điển Hẳn là công lực chưa tới mức Sự sáng đã mất tiêu Tuổi tác thêm cao Thân thể suy nhược còn tự cho là mình mở huệ Và đắc đạo Thì quả thực chẳng thể có được Bởi vậy phải nắm lấy thời gian Dũng mãnh Tiên Tiễn. Chí sinh bởi tại cảnh, nửa bốc lại do duyên, khắp trốn tính gieo giống, tràn nan đạo mất nguồn. Động tâm ắt muốn biết, tâm động biết thêm phiền, rõ đặng tính không thực. Hiểu rành cửa diệu huyền. Dương Sinh cúi đầu lạy tạ Đức Tiên Tôn đã ân ban kinh bẩu. Tai nghe chân kinh, nếu như những chỗ trí hiểu nổi tâm thần, rất thanh tịnh sảng khoái, chúng sinh dưới gầm trời, từ nay lại có thêm một cuốn chân kinh, để có thể làm tấm gương soi sáng chung. Thiên tôn, mong những ai theo học đạo trong thiên hạ, đều có thể học kinh định quán này. Những kẻ học tập thiền định, cần phải tụng niệm, để có thể tự nhập định thông chân lý. Nếu như có điều không thể bàn bạc chứng nghiệm nổi Cũng đừng nên kinh thường Tôi lại dẫn Dương Thiện Sinh tới thăm Điện Linh Tu Nghe Linh Bảo cao chân thuyết pháp Dương Sinh Thưa hay quá Cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Thiên Tôn Điện Linh Tu lớn mênh mông Không vương mùi tục lụy Có rất nhiều bậc chân tu đạo cao đức rộng Vị nào vị nấy toàn thân hào quang tỏa chiếu sáng ngời Nét mặt đầy vẻ từ bi ân đức Xin thỉnh vấn bậc cao chân Không rõ ngài đã tu luyện cách nào Mà ngày nay đạt được quả vị này Huyền Linh Kinh Tiên Lành thay tôi thành đạo đã được hơn trăm năm rồi Vốn sinh trưởng tại Tứ Xuyên song thân lại qua đời từ thuở tôi còn thơ ấu Cho nên phải lang thang khắp trốn xin ăn song lòng dạ không tham lam Chỉ mới lưng lừng bụng đã ngưng Có một bữa nằm nghỉ bên lề đường, đại sư mông thánh đức thâu nạp tôi làm đệ tử, truyền đạo ban pháp, trải qua mười năm khổ luyện, gặp bao phen ma quỷ thử thách mà vẫn không thối chí nên mới đạt được thành quả như bữa nay. Dương sinh, thưa, ngài có thể tường thuật lại quá trình tu đạo của ngài để làm gương cho thế nhân noi theo không? Kim tiên, việc hồng trần tôi chẳng còn thắc mắc, nên thiết nghĩ không cần bàn tới làm chi. Thiên tôn để độ người như cứu đời, mong kim tiên cứ bày tỏ. Kim tiên thưa cũng được, không phải tôi thiếu lòng từ bi. Song người đời khó độ, nhớ lại quá khứ tu đạo của tôi thực là gian nan vất vả, chịu đủ mùi khổ cực đáng cay, uống nước lạnh, ngủ giường chê khi tham thiền vận khí nhập định xuất thần trải hàng tháng hôn mê bệnh mỗi ngày một tăng chứ không tuyên giảm mình mẩy gè lở cùi hủi bị thầy đuổi ra khỏi cửa cơ thể suy nhược nhưng trí đạo vẫn vững bền sau thầy ban linh đơn uống vào những chỗ lở lép ăn da mon đóng vẩy khỏi rất bệnh khỏe khoắn như xưa có một lần sử dụng thần lực chữa bệnh bệnh nhân mỗi ngày một đông Có cả hàng ngàn người xin chữa bệnh Quan phủ cho là tôi dùng bùa ngải mê hoặc Tụ tập dân chúng liền bắt tôi bỏ ngục Ở trong ngục tôi liền tọa thiền nhập định Và đã thấy được rằng Đó là nghiệp báo của nhiều kiếp trước tích tụ Để tránh khỏi bị tù tội Tại trốn âm ti Sau này át phải nhờ gông cùng của thế gian giải trừ Cho nên ở trong ngục không những lòng tôi chẳng chút oán hận Mà còn tĩnh tâm sám hối Để mong được giải nghiệp Lấy việc tu hành để lập công trục tội Sau nửa năm điều tra Thấy tôi không có tội liền thả tôi ra Một hôm vào buổi chiều trên đường về Gặp một thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời Chắn đường tự nguyện vái lạy Tôn tôi làm thầy Để cầu âm dương song tu Những lời nói ra Đều là những lời dân đãng thiết tha van nài Cử chỉ cực kỳ khiêu khích Sự động tính sắc thân quá khiêu gợi Dễ làm xa ngã lòng người Tôi liền nghiêm giọng cụ tuyệt Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích Nàng ông trầm lấy vuốt ve mơn trớn Nhưng tôi vẫn kiên định được đạo tâm Cuối cùng Nhắm không thể quyến rũ nổi tôi Nàng mới bỏ đi Sau này tôi mới được rõ nàng chính là ma nữ Chiên đem nhan sắc để thử lòng dạ kẻ tu hành Quả thật là may mắn Vượt ải mà thoát nổi cảnh ngụp lặn trong biển tình ái ân dục lạc